Kính vị đạo hữu, đến với tiểu điểm tinh phòng Hòa Thị Thiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 100: Tranh thời gian. Chư vị nghe truyện, hãy đăng ký kênh, like và vào bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bốn hộ vệ đi theo bên cạnh Ninh Chuyết Trong số đó có hai luyện khí Hai trúc cơ Đều là Ninh Gia phai đến bên cạnh Ninh Chuyết Ninh Chuyết hiện tại rất quan trọng Có trợ lực rất lớn đối với việc Ninh Gia Thăm dò tung nằm tiên khung Trình độ coi trọng của Ninh Gia Có thể thấy được từ việc trên người bốn hộ vệ này Ninh Chuyết rời khỏi gia tộc Cô không về nhà mình trước Hắn đi ra vào mấy cửa hàng Mua rất nhiều gạch đá đặc biệt Bố trí trận bàn Bốn hộ vệ nhìn ra truyền đâm với nhau Tiểu tử ninh truyết này muốn là một mật thất tu luyện cho mình Loại mật thất này tính năng phòng ngộ không thể Và lại có thể chạy đại thần thức Sau này chúng ta dám thị thế nào Nếu vận dụng pháp khí, độc tĩnh sẽ hơi lớn Báo tin tức này cho thiếu tộc trưởng đi Có điều nói đi cũng phải nói lại tiêu tử này có tiền thật đấy Hiện tại hắn là hồng nhân trước mắt của thiếu tộc trưởng Lại nhận được tài nguyên của ba nhà cung cấp Trong tay tự nhiên dữ dàng Ninh Chuyết mua đồ xong Lại không tiếc chi phí mướn trận pháp sự bố trí Buổi sáng giờ có tộc địa Đến buổi chiều Ở giữa phòng của của hắn đã có thêm một vách ngăn nhỏ mới dựng lên Vạch ngăn xây dựng bằng gạch Có cửa đá Có thể theo pháp lực quán thâu thân niệm điều khiển mà di động hai bên đóng mở Nhưng trận pháp còn chưa bố trí xong vách ngăn cũng không có bao nhiêu uy năng phòng ngự Hai luyện khí Ở bên trong bốn hộ vệ thủ hộ ở bên ngoài Công ngừng tuần tra bên ngoài tiểu viện Hai tu sĩ chúc cờ một người Anub, một người canh giữ ở cửa phòng Sơn Ninh Chuyết, nhắm mắt dưỡng thần. Bóng đêm dần buông, Ninh Chuyết mở mắt, thức dậy, kịch thích chốt mở, tiến vào trong phòng làm việc bí mật. Tới cùng là Thân Nhân Nhân. Một vị tu sĩ chúc cờ từ từ mở mắt, nở nụ cười, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Ninh Chuyết nhìn quanh, vẻ mặt cẩn trọng, đầu tiên là kiểm tra thực cư mấy chỗ xem có biến hóa hay không. Những thủ đoạn kiểm tra do đường này Đều là hắn bố trí Nếu có người ngoài tiến vào Rất có thể sẽ khiến Dẫn đến những nơi này sinh ra biến hóa Kết quả không có chỗ nào biến Trong sự gián sáp Thần niệm của hai tu sĩ trúc cơ Ninh truyết thở hắt ra một hơi Nông mảnh rãn ra Càng người trầm tính Hắn đi loanh quanh một vòng Sờ cái này chạm cái kia Giống như là về tới sau huyệt của mình Từ trong ra ngoài tản mát ra cảm giác an toàn Thoải mái Hắn ngồi trên ghế Rỗi người Rồi ngắp một cái thật to Hắn nghỉ ngơi một lúc Sau đó mới chậm dại đứng dậy Lấy một cái bồ đoàn từ trong túi chức vật Đặt ở chính giữa gian phòng Sau khi hắn khoanh chân ngồi xuống Làm móc ra vài bình đan dược đặt ở trước người Bất kể là bồ đoàn hay là đan dược Đều làm cho hai vị tu sĩ trục cơ cảm thấy ước ào Ninh Chuyết chỉ là luyện khí kỳ Nhưng ai bảo hắn là người xuất sắc Ở trong đội ngũ cải tu của ba nhà liên hợp Nhận được lớn tài nguyên Trước khi Ninh Chuyết bắt đầu tu hành Nghĩ nghĩ lại lấy từ trong lòng ra Một chiếc khăn tay Khăn tay trắng tinh như tuyết Mềm mại không có hình vẽ gì Ninh tuyết quán thầu pháp được vào Từng đó mây trắng từ từ hiện lên trên chiếc khăn tay Quay chung quanh người ninh tuyết Mây trắng bồng bành chồng lên nhau Từ từ bao phủ kín cả người ninh tuyết Không một cái hở Hai thủ sĩ trục cờ kỳ đồng thời nhú chặt lông mải Bọn họ truyền đâm cho nhau Đây hình như là khăn phủ vân Không sai chính là pháp khí này Có nhiều ở phi vân quốc Sao Ninh Chuyết lại có Đúng vậy có khả năng là di vật của mẫu thần hắn Người đã quên sao Trong tư liệu nói Mẫu thân của Ninh Chuyết là mạnh giao âm Đến từ Vi Vân Quốc À ta nhớ ra rồi chắc chắn là vậy Nhưng hiện tại phải làm gì đây Chúng ta không biết được tình huống tu luyện của hắn nữa rồi Phù Vân chè vọng nhắn Năng lực chết đệ của Phù Vân Khăn rất mạnh Nếu không như vậy Cũng sẽ không thành danh lan xa Việc này chẳng quan trọng Chỉ cần chúng ta đảm bảo an nguy của Ninh Chuyết Giám thị không phải là mức trọng điểm Đương nhiên sáng mai sẽ báo cáo lên tình huống này Ninh Chuyết đã sớm có kế hoạch Nghĩ đến rất nhiều khả năng Như hai tu sĩ trục cơ suy đoán Trước khăn này chính là di vật của mẫu thân hắn Sử dụng pháp khí này Phù vân sinh ra sẽ có tác dụng che đậy thượng dài Có che đậy này Quá trình tu luyện của hắn rất khó bị lộ ra Coi như là kim tình đến xem Cũng sẽ kích phát phù vân kịch liệt tiêu giao Cho Ninh Chuyết đủ cảnh báo Cố với thời gian để điều chỉnh đầy đủ Đương nhiên, phiêu lưu vẫn tồn tại Thủ đoạn trong tu chân giới rất nhiều Thiên tư, pháp thuật vô số kể Nói không chừng Sẽ có thủ đoạn nào đó có thể đâm thủng Phủ Vân Quan sát được tình huống chân thực của Ninh Chuyết Thậm chí còn chưa biết kích phát ra Phù Vân dị biến Ninh Chuyết cũng không phải không suy nghĩ đến điểm này Nhưng vẫn là câu nói kia Hắn không có cách nào Chỉ có thể như vậy Hắn đã cố gắng hết mức Tứ vườn thê lực nhà to nghiệp lớn, tu vi trình thể của đội ngũ cải tu tiến bộ thần tốc, biện pháp ngăn địch trước đó của Ninh Chuyết tất nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Chủ huyền thích không ngừng điều tra, cũng mang áp lực thật lớn. Ninh Chuyết phải tranh thủ thời gian, thủ lâu tất mất. Dù cho hắn có tỉ mỉ cấu trúc ra phòng tuyến, phản điều tra vài chục năm cũng sẽ bị sụp đổ. Hắn phải nhanh chóng trước mọi người đoạt được dung nham tiên cùng. Bởi vậy một số địa phương mạo hiểm một chút cũng là nên làm. Mà nhiễm, huyết cân công, tinh luyện máu huyết, ngũ hành khí luật quyết, thù na pháp lực, kính đài thông linh quyết, gen thần niệm. Ba môn công pháp luôn phiên tu hành, các loại đan dược quý giá và lại quý hiếm liên tiếp ném vào trong miệng. Bao gồm, bộ đoàn hắn ngồi, đều là phụ tù pháp khí mà ba nhà liên hợp tặng cho, có thể đề cao tốc độ tu hành của Ninh Chuyết. Ba công pháp cũng tiến hành, tiến bộ bất thường có thể thấy được. Tu hành công pháp không có vấn đề. Nhưng các loại pháp thuật không thể diễn luyện Hình thức ban đầu của thần thông mới cũng vậy nên Chuyết vừa mới nghĩ đến Hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền ti Lòng thì ngơ ngáy Muốn dùng để xem hiệu quả Nhưng giữa lại tình huống này Cũng chỉ có thể nhẫn lại mà thôi Hòa thị sơn Giữa mây khói cuồn cuộn Mông trùng cũng đang tu hành Gã trôi nổi giữa công trùng Hai mắt khép kín vẫn còn mê man Đương đại thành chủ hòa thị tiên thành mông vị Trôi nổi trên mông trùng Đưa tay đè lên đầu Gã thôi động pháp lực, đều động tinh nguyên, quán thâu qua. Mông trùng chính là thân tôn tử của gã, huyết mạch đồng nguyên, bởi vậy máu huyết của mông vị sẽ có một bộ phận được mông trùng tự nhiên hấp thu. Mông trùng được lợi, hốc mắt, lõm vào, xương gò má nhô lên đều đang bình phục, tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mông vị thì rõ ràng trở nên suy yếu, mặc dù gã là nguyên đành kỳ, thế nhưng pháp Tú phương diện thân thể hạ công phu rất ít. Đương nhiên, mặc dù là tu sĩ nguyên Anh kỳ không quan tâm thân thể, nhưng đội tình thân thể cũng mạnh hơn đa số kim Đan thể tu. Nguyên nhân quan trọng nhất của phương diện này là tổn thất quá lớn. Màu huyết mông vị yến tặng sẽ trải qua cách thức tinh luyện, chỉ có bộ phận cực nhỏ được mông trùng hấp thu. Mặc dù số lượng tổn thất cực kỳ khoa trương, nhưng lợi ích của làm như vậy vẫn là có thể làm cho máu huyết của mông trùng tinh thuần, không có một tia tạp chất nào từ bên ngoài. Mông vị vốn không muốn làm như vậy, nhưng không có cách nào. Gã biết ba nhà lên hợp Thăm dò dung nham tiền cùng rất có tiến triển Mà mong trùng vẫn kẹt ở gián phòng số 3 Đồng thời đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh Cho nên ông ta đành phải xuất thủ Mong trùng cháu ta Người nên làm chủ mới của dung nham tiền cùng Còn không mau tỉnh lại Mong vị truyền âm Mong trùng từ từ mở hai mắt ra Gia gia Ta Mong vị truyền âm Bào gã nhắm mắt dưỡng thần Tích cực tinh dưỡng tu sĩ có tam bảo tinh khí thần Mông vị bổ sung đầy đủ cho tinh bào mông trùng lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Khuôn mặt của gã hơi ố vàng, ánh mắt cũng hơi mờ. Mông trùng thu được tự do thì mở miệng kể lại tao ngộ của mình ở căn phòng số 3. Trước mắt mông vị như thế nào cũng không hoài nghi được. Kìm huyết chiến viên đại thắng là bố trí của người cạnh tranh khác. Gã vuốt dâu chẳng tư, một lát sau mới nói. Võ kỹ và cơ quan viên hầu của người có phần chênh lệch, mặc dù đặc cuốn cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Thời gian của người từng đối quan trọng Nhất định phải tranh đoạt tiên cờ Ta có một cách Có thể nhanh chóng bù đắp chênh lệch cho người Chỉ là hơi đau đớn Mong trùng bừng rỡ, vội nói Ra ra, tôn nhi sẽ không biết đau đớn là gì Là phương pháp gì vậy Xẹt đánh Mong vị nói Mông trùng A một tiếng Ta đánh cái gì Mong vị lắc đầu Là ngươi bị đánh Hả Mông trùng còn muốn tiếp tục nói Bỗng một tiếng sấm vang lên Từ trong đám mây Đột ngột lộ ra một việc lam măng Bông trùng bị bổ một phát Chết trần tại chỗ Bên ngoài gã cháy đen Tóc rối tùng bốc lên sợi khói đen lượn lờ Từng tiếng sấm ấm ấm không ngừng quên quẩn trong mây Bông trùng cắn chặt răng Cố gắng chịu đựng Trong lòng không ngừng tưởng tượng Hình dáng của kim huyết chiến viên đại thắng Ta nhất định có thể luyện thành Ta sẽ phục thù Ninh phủ Ninh tiểu tuệ cũng đang tiếp nhật đặc khoắn Nàng ta vườn tay cắm vào trong một chậu đá lạnh Tức thì một luồng cực hàn lực Đồng lạnh tới tận nội tâm Làm cho vẻ mặt của nàng ta tái nhật Càng người dung mình không hết Kiên trì, tiểu tuệ Nãy nãy của Ninh tiểu tuệ vẻ mặt nghiêm túc Ở bên cạnh nàng, cổ vũ cho nàng ta cố gắng Người có thiên tư băng chi ngọc thú Là cách tốt nhất để áp chế Ninh Chuyết kia Thiên tư của Ninh Chuyết còn chưa đo ra được Cho dù đo ra Cũng chưa hẳn có thể có thủ đoạn thành thục Để tiến thêm một bước đảo mốc Người không giống Băng chi ngọc thủ của người Ở trong tộc của ta xuất hiện quá nhiều lần Đây là ưu thế của gia tộc Chúng ta huyết mạch đồng Nguyên Tu hành đều là công pháp gần giống Tài nguyên tiêu hào cũng là gần giống Pháp môn tu luyện liên quan Tới băng chi ngọc thủ rất nhiều Đều là lịch đại tổ tiên từ bước tìm tòi ra Ninh tiểu tuệ về mặt kiên định Ta hiểu, nai nai Bằng chi ngọc thủ vẫn luôn là ưu thế lớn nhất của ta Đặc cuốn thành công Nên chuyết nhỏ nhỏ kia tính là gì chu ra Trên người chu trạch thầm Cầm mấy cái ống dẫn Không ngừng có nước thuốc theo đường ống dẫn Chảy xuôi vào thân thể của y Y toàn lực tu hành Trịnh ra Trịnh tiễn không ngừng theo luyện cơ quan nhân gấu Tập trung tinh thần Rơi vào cảnh giới vòng ngã Chanh đoạt quay chung quanh dung nham tiên cung đã khai mạc Tiến vào giai đoạn tiệt điệt hơn Đêm đã khuya Viên nhị chẳng trọc không ngủ được Ngủ không yên Từ sau khi đại thắng mất Buổi tối mỗi ngày gá đều như vậy Cảm giác trong lòng vắng vẻ Không có một chút cảm giác an toàn nào Vì sao cơ quan của đại thắng thúc Còn chưa làm xong Ngày mai ta phải đi tìm ninh truyết kia Bê chồng rung nham tiên cung Kim huyết chiến viên đại thắng lặng lặng thua phòng số 3 Khi chưa kế hoạt nó không khác gì Cục gạch hòn đá Trường 101, viên nhị tới cầu Chính là chỗ này Sáng sớm, viên nhị đã tới cửa tiểu viện của Ninh Chuyết Nhìn thấy gã muốn tiến vào tu sĩ luyện khí tuần tra của Ninh Gia Vội vang hiện thân, ngắt lại Dừng bước Viên nhị là tu sĩ trục cờ Nhưng thấy ngọc bội thân phận đeo ở bên hông tu sĩ luyện khí Lập tức không dám lỗ mãng tại hạ đến tìm Ninh Chuyết Ta là viên nhị, băng chủ đương đại của hậu đầu băng Xin đợi ta đi bẩm báo tu sĩ luyện khí lướt nhìn viên nhị một cái Sau đó nháy mắt ra hiệu cho đồng bạn tên kia gật đầu Đứng ở trước cửa tiểu viện Càn trước mặt viên nhị Viên nhị trong lòng ưu tư Thầm nghĩ bản thân đường đường là băng chủ của một băng Vậy mà khi đến tìm một tên tù sĩ luyện khí Lại bị ngăn cản ở ngoài cửa Thế nhưng mấy ngày nay Gạ cũng dò la đã được không ít tin tức Biết nình chuyết được gia tộc coi trọng Là tầm phúc trước mắt của thiếu tộc trưởng Đinh Hiểu Nhân Vì sao ta lại không có một đại gia tộc để dựa vào chứ Viên nhị đang nghĩ ngợi Thì ra hòa giới đi bầm báo kia đã quay trở lại nói Người có thể tiến vào Viên nhị bước vào tiểu viện Đi được vài bước thì đột nhiên cộng lại Các cảm nhận được một tiêu khí tức trúc cơ Nhìn như chợt lé rồi biến mất Gã hiểu ra Đây là đối phương cố ý để lộ khí tức Cảnh báo mình đừng có làm loạn Trong lòng của viên nhị giật mình Tên hình chuyết này Rốt cuộc dựa vào cái gì Mà lại được gia tộc coi trọng Chỉ bảo vệ ắn Cô không tiếc phái ra tù sĩ trúc cơ Chuyện ba nhà liên hợp cải tù Đối với bên ngoài mà nói là tuyệt mật Viên nhị chưa thể biết được nội tình Viên nhị bang chủ Mời vào Lúc này Ninh Chuyết mang tiếng nụ cười khách sáo ra ngành tiếp Hắn dẫn gã vào phủ Chứ không phải vào thư phòng của mình Thật ngại quá Ta đang cho người bố trí gian tu luyện vật thất Xin viên bang chủ chớ trách Ninh Chuyết giải thích một câu Viên nhị nhìn thấy ba vị trận pháp sư Đang cùng nhau bố trí trận pháp Gã lập tức nhận ra Ba vị trận pháp sư này đều là lão sư nổi danh ở Trên thị trường Đều có tui vi trúc cơ Không một ai là luyện khí Viên nhị lập tức cảm nhận được nền truyết tài đại khí thô Trong lòng càng thêm câu nệ Nền truyết cũng không mời cả ngồi xuống Viên nhị chỉ có thể đứng ở cửa ra vào Tình cảnh có chút xấu hổ Nền truyết vừa tiến hành cầu thông với nhóm trận pháp sư Vừa dùng quay mắt lếc nhìn viên nhị Âm thầm quan sát đối phương Một lát sau Hắn quay đầu nhìn vị bác chủ này Viên nhị bác chủ Người cũng thấy đấy Ta bên này cũng đang bận Không biết người đến đây là có việc gì Viên nhị thuận thế nói Ninh tiền sinh Chúng ta có thể rời bước nói chuyện được không Ninh truyết lại lắc đầu Chị trì vào gian phòng đang được bố trí Người cũng thấy rồi đấy Ta đang giám sát việc này Tạm thời không thể rời đi được Chuyện người đến tìm ta Ta đại khái cũng đoán được Người muốn đặt chế tạo cơ quan viên hậu đúng không Ờ đúng đúng Viên nhị vội vàng gật đầu Ninh tiền sinh Ngài quả nhiên là nhớ kỹ Ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng Ninh truyết thở dài một tiếng nhưng ta gần đây bội bền nhiều việc. Mấy hôm trước, ta còn đang ở bên trong nơi chú quân của giác tộc. Mặc dù được thiếu tộc trưởng chiếu cố, cho ở trong phủ của ngài ấy mấy ngày, nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là chuyển về đây thoải mái hơn, ta quen thuộc với sinh hoạt thế này. Cho nên người cũng thấy đấy, ta đang cho người bố trí mật thất nhỏ để tu hành. Ta có chút vội vàng, người muốn đặt hàng thì kiên nhẫn chờ đợi một chút. Viên nhị đương nhiên sẽ không dễ dàng bị qua loa như vậy, các bày ra tư thái rất thấp. Khai khí hỏi thăm định Chuyết về thời hạn. Ninh Chuyết than thở. Cái này khó mà nói. Mấy ngày tới, gia tộc còn khảo thí kiểm trắc thiên tư của ta. Ta tạm thời không thể để cho ngươi câu trả lời chính xác được. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi. Khảo, khảo thí thiên tư. Viên nhị âm thầm giật mình. Ngay cả ba vị trận pháp sư đều đồng loạt dương mắt nhìn Ninh Chuyết một chút. có linh căn đã không phải là chuyện hiếm lạ. Nhưng tu sĩ có thiên tư lại đã phưởng mau lần giác. Cho dù chỉ là thiên tư hạ đẳng cũng có khác biệt với người thường, xứng đáng với hai chữ thiên tài. Chẳng lẽ là bởi vì Ninh Tuyết bộc lộ thiên tư, cho nên mới được gia tộc ưu ái như vậy? Viên nhị không tránh khỏi âm thầm suy đoán. Trong khoảnh khắc, ấn tượng của gã về Ninh Tuyết lại một lần nữa biến đổi, đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Gã tuy là bang chủ hậu Đầu Băng, nhưng lại khó mà phục chúng, lại thiếu thốn chỗ dựa vững chắc đối mặt với một tu sĩ thiên tài. Là tâm phúc của đại gia tộc tu chân như Ninh Chuyết Các thật sự không dám cường ngạch Cứ như thế Các bệnh Ninh Chuyết phơi nắng một hồi lâu Bản thân có mà chịu đựng nổi Về xấu hổ đành phải chủ động cáo từ Ninh Chuyết lại mỉm cười tiện khách Để ta tiện ngươi một đoạn Tuy nói là như thế Nhưng hắn chỉ đưa đối phương đến cửa phòng ngủ Viên nhị vừa mới rời đi Một tu sĩ chúc cờ trong đội ngũ hộ vệ của Ninh ra Truyền âm cho Ninh Chuyết Viên nhị có một cái đuôi bám theo Sau khi hắn tiến vào đây Cái bám đuôi kia ẩn nắp xung quanh Không thể rời đi Vừa rồi viên nhị đi Cái đuôi kia cũng đi theo Chúng ta có cần nhắc nhở viên nhị một chút không Tên hộ vệ không rõ quan hệ Giữa viên nhị và Ninh Chuyết Rốt cuộc là như thế nào Cho nên báo cáo rất kịp thời và chi tiết Ninh Chuyết suy nghĩ một chút lắc đầu Viên nhị bàng chủ thực lực cường đại Căn bản không cần phải nhắc nhở Tên hộ vệ kia lập tức hiểu ra Không nói gì thêm Ánh mắt của Ninh Chuyết lại dần dần trở nên thâm sâu Từ đầu đến cuối hắn đều chưa tưởng nghĩa tới chuyện Rào thi thể viên đại thắng được chế tạo Thành cơ quan tạo vật cho viên nhị Vấn đề của viên nhị không cần hắn Phải tự mình xử lý Bởi vì đám trưởng lão hầu đầu bang kia cùng với viên nhất Viên đại thắng chém giết hơn nửa đời người Kết oán vô số kiểu địch Tất cả bọn chúng đều sẽ thay Ninh Chuyết ra tay Giải quyết vấn đề này Ninh Chuyết chỉ cần cố gắng hết sức kéo dài Thời gian là đủ Về phần chuyện gia tộc muốn khảo thí thiền tư cho hắn Cũng không phải vấn đề Là ninh tiểu tuệ lo lắng Do tộc sao có thể dễ dàng để lộ thiên tư của ta như vậy Nhiều nhất cũng chỉ là Làm cho có lệ Chứng minh cho trù gia trịnh gia thấy Ta đích xác có thiên tư Chỉ là trong lúc nhất thời Không thể khảo thí ra được kết quả Ninh gia Càng người ninh tiểu tuệ tản ra hàn khí Hai tay một mực cắm sâu cho khối bằng Càng gây đông cứng Bờ môi đã chuyển sang bầu tím tái Toàn bộ quá trình đại nãi của nàng ta đều ở bên cạnh Không ngừng khích lệ Tiểu tuệ cố lên, ngươi phải cẩn thận cảm nhận được băng hàn ý. Ninh tiểu tuệ không gừng run dày nói, lại nại, nái, không được rồi, chúng ta đổi phương pháp khác được không? lão nhân kia lắc đầu, đây đã là biện pháp nhanh nhất. Thiên tư là thần thông gió trời đất ban tặng, dùng phương pháp này có thể toàn lực kích thích thiên tư của ngươi từ đó bộc phát ra ngoài, nếu như là ở Bắc Phong Quốc. Người từ nhỏ trướng thành trong băng thiên tuyết địa Sẽ có trải nghiệm càng sâu Đối với băng chi ngọc thủ Tiếc là nơi này là nam đậu quốc Chúng ta lại sống ở trên núi lửa Hoàn cảnh không phù hợp Khiến người khó mà lĩnh ngộ được thiên tư của mình Không, không được Chất nhi sắp chết cóng rồi Ninh tiểu tuệ không chịu đựng nổi nực nữa Giúp cuộc rút tay về Thất bại, trong càng thất Nãy nãy của nàng ta bất đặc dĩ thở dài một hơi Nhưng nhìn thấy rắn về sắp khắp của ninh tiểu tuệ Cuối cùng cũng không trách mắng Đỉnh Hỏa Thị Sơn. Mây khói bao phủ, mông trùng bay lượn trên không trung, hai mắt mở to cẩn thận quan sát mây khói xung quanh. Bỗng một tiếng lôi minh vàng lên, đám mây khói màu xám trắng đột nhiên chuyển sang màu xanh biếc, đó là do điện quang xẹt qua tầng mây nhuộm màu cho chúng. Cân bản mông trùng không kịp phản ứng đã bị một đạo lưu điện đánh chúng, phun ra một bộ máu tươi bay ngược ra ngoài. Khôn kiếp đáng ngận, nơi này mây mù dày đặc che khuất tầm mắt, căn bản ta không nhìn thấy quỷ tích quần lối điện tập kích. Mông trùng mệt mỏi từ cực điểm, máu tươi của gã tuy đã được mông vị bổ sung, nhưng pháp lực và tinh thần vẫn vô cùng suy yếu. Đối với hai phương diện này, cho dù là Nguyên Anh hay Mông Vị cũng lực bất tổng tâm. Không phải là gã công tiếp đan dược khôi phục pháp lực tinh thần lực, mà là tu sĩ sau khi nuốt đan dược đều phải vận chuyển huyền công tương ứng, mới có thể nhanh chóng hấp thu dược lực. Nếu không dược lực tích tụ, vật cực tất phản, tất nhiên sẽ gây tổn hại tới thân thể. Thậm chí có nguy hiểm tới tính mạng Mà mông trùng hết lần này tới lần khác Chỉ còn ngũ hành khí luật quyết Hơn nữa chỉ tu luyện được 3 tầng đầu Hiệu suất hấp thu dực lực quá thấp Về mặt tinh thần lực Cả cũng không có công pháp tương ứng Cho nên năng lực hấp thu cực kỳ kém Mông trùng lại bị một đạo lưu điện đánh trúng Toàn thân cháy đen Già chóc thịt bong thành tương bằng Trên bề mặt cơ thể xuất thiệt từng đường rãnh nứt Máu tươi không ngừng chảy ra Gã đã biến thành huyết nhân Không thể chịu nổi gánh nặng Nhưng ý chí chiến đấu lại càng tiếp sục rồi Tới Lại đến Lại đến đi Gạ bị lôi đình đánh cho Chết đi sống lại Trong lúc sinh mệnh hấp hối Đột nhiên có một tim mấy ngộ Điện quang trên người của gã chấp động Hình thành một đạo hư ảnh lôi điện biện thành Hư ảnh kết nối chặt chẽ cùng với thân thể Tứ trí mong trùng hỗ trợ lẫn nhau Lại một đạo lôi đình đánh tới Thân thể mong trùng nhóng một cái Để lại một đạo hư ảnh lôi điện ngay tại chỗ Mà bàn thể đã dịch chuyển đi nơi khác Gãi tránh được lôi đình Hư ảnh lưu lại bị đánh trúng Ngược lại hấp thù lực lượng lôi điện Phát ra tiếng nổ nách tách Càng thương ngưng thực vận dụng thiên tư theo cách này tiêu hào ít hơn rất nhiều so với trước đó Quan trọng nhất là ta có thể ra tốc Bất kỳ bộ vị nào trên cơ thể Chỉ bằng điểm này Là có thể đối phó được với cơ quan viên hậu đặc biệt kia Ta tới Ta sắp vượt qua rồi Mông chủng phân chấn ngừa mặt lên trời cười lớn Bộng vị âm thầm gật đầu Trên mặt lộ ra tán thưởng thầm nghĩ Không hổ là tôn nhi của ta Tiến bộ thần thốc Không mất mặt cho mông già chúng ta chương 102 Viên Đại Thắng đấu mông trùng Trong phòng ngủ của Ninh Chuyết Tu luyện thất đã được xây dựng xong Mặc dù thể thích nhỏ gọn Không gian bên trong không lớn Nhưng cũng đủ cho Ninh Chuyết sử dụng Phủ vân mạt được quán thầu pháp lực bỗng chốc bay lên tạo thành từng đợt phủ vân Vô số phủ vân chẳng gặp toàn bộ mặt thất tu luyện Ninh Chuyết ẩn mình ở bên trong đó Nằm con thầy rũi ra cũng không thấy gì Hai lớp phòng hộ khiến cho bốn gã hộ vệ Ninh ra chỉ biết bất lực thở dài Bọn họ báo cáo tình hình này lên thiếu tộc trường Đinh Hiểu Nhân to vẻ không sao cả Một Ninh Chuyết nhò nhỏ Con có thể có bí mật gì Tình báo trước đây thu thập Đã được ta tra ra hắn đến tận gốc rễ Thành niên Con tưởng mình vẫn giữ lại một chút bí mật nhỏ đấy Để hắn tự mình cảm nhận như thế Cũng rất không tệ Ninh hiểu nhân vừa nghĩ như vậy Thì không hạ lệnh đi sâu vào biểu tra nữa Một khi bị Ninh Chuyết phát hiện Tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp Mà y vất vả lấy lòng Kinh doanh ra bấy lâu này Ninh hiểu nhân không muốn mạo hiểm như vậy Phản ứng như thế cũng nằm trong dự đoán của Ninh Chuyết Huyết khí tràn đầy Như từng luồng nước đỏ Chạy xiết trong hạ đan điền của Ninh Chuyết Sau đó tụ tập vào trung tâm Ở trung tâm hạ đan điền Đã tinh góp được một cái ao nhỏ tình huyết Giống như một mảnh ao nước nhỏ Huyết khí tiếp tục quán thâu, ao nước nhỏ bỗng nhìn chấn động, biên giới nhanh chóng khuất trường, nhanh chóng đạt tới gấp 3 kích cỡ ban đầu. Đột phá Vào thời khắc này Ninh Truyết đã đột phá lên luyện tinh tầng 4. Tình huyết tiếp tục tích lũy, sau khi đạt tới cực hạn sẽ gấp 4 lần trước đây, biên độ tăng trưởng lớn thật. Đúng vậy, tình huyết có dấu hiệu biến đổi về chất, có thể nhanh chóng gâng tụ tình huyết khí ra thịt, ít nhất rất tiết kiệm được 3 thành so với thời gian trước đây. Vẫn truyền toàn lực, tốc độ tiêu hóa dược lực gấp đôi thời gian trước Ninh Chuyết nhanh chóng tìm kiếm những phương diện biến đổi Điều làm cho hắn vui mừng nhất là tốc độ tiêu hóa dược lực tăng lên Trên cơ bản, tất cả công pháp càng tu càng đến hậu kỳ Hiệu quả sẽ càng chậm Mà nhiễm huyết cân công cũng không ngoại lệ Nhưng tốc độ tiêu hóa dược lực tăng lên gấp đôi Điều này có nghĩa là chỉ cần tài nguyên đủ Hắn có thể duy trì tốc độ tiến bộ như trước Điểm này tương đối hiếm gặp lý niệm của Tam Tông thượng nhân Tự nhiên là gặp ba thì biến Cho dù là cơ quan bố trí trong dung nham tiên cùng Hai ba môn công pháp đều là như thế Qua ba tầng sẽ trò đón Một bước nhảy vọt về chất Ninh Chuyết rút ra kỷ luật Mà sau khi hai môn công pháp khác Cũng đã đột phá trong những ngày gần đây Đây là chuyện như nước chảy thành sông Trước kia ba công pháp của hắn Đã đạt đến tầng ba đỉnh phong Chỉ cách tầng 4 một chút xíu nữa là mà thôi Sau khi thu hoạch được công pháp tiếp theo Ninh Chuyết dành chút thời gian tu luyện Đã tiến hành đột phá giới hạn bắt đồng Sau khi ngũ hành khí luật quyết Đạt tới tầng 4 Pháp lực ngũ hành không chỉ có thể tích tụ nhiều Mà còn có thể tự do phân tách và hợp nhất Trước đây Ninh Chuyết sử dụng pháp lực ngũ hành Đều phải tập trung tinh thần Mới có thể điều xuất một ít pháp lực nào đó Thi triển bạo băng thuật Ác hỏa thuật Hiện tại chỉ cần một ý niệm trong đầu Hắn có thể dễ dàng tách dưới một luồng pháp lực ngũ hành Hỗn tạp chỉ trong khoảnh khắc Nhiều khi không phải do luyện tập chưa đủ mà là do nội tình không đủ. Tựa như là một đứa trẻ thời thưa ấu muốn chạm vào bệ cửa sổ phải nhảy lên. Sau khi trưởng thành, chỉ cần đi nhón chân là có thể chạm vào. Chờ tới lúc lớn lên, độ cao của bệ cửa sổ chỉ bằng phần eo, chỉ cần đưa tay là có thể chạm được. Trong ba mương công pháp, kính đài thông linh quyết tiến triển lớn nhất hiện tại đã đạt đến tầng 5. Nên Chuyết không rõ tại sao lại như vậy. Khi hắn tu luyện kính đài thông linh quyết đến công pháp tiếp theo, tốc độ cực nhanh, tất cả đều diễn ra như nước chảy thành sông. Hắn mơ hồ cảm thấy tiến triển thần tốc của Phật kinh có liên quan đến việc ăn năm bát cơ duyên, thu hoạch được mầm mống thần thông nhân mệnh huyền ti. Công pháp Phật môn đều có một điểm đặc thù, chính là chú trọng đốn ngộ, Có đôi khi một khi đốn ngộ có thể sánh bằng ngàn năm khổ tu. Ta lĩnh ngộ giữa được phôi thai thần thông nhân mệnh huyền ti, có liên hệ chặt chẽ với Kính Đài Thông Linh Quyết. Kính Đài Thông Linh Quyết có thể giao thông với vạn vật có linh, nhân mệnh huyền ti có thể cưỡng chế điều khiển nhất cử nhất động của mục tiêu, cùng với tầm ấn gã Phật tầm bà ấn ảnh hưởng thần trí, dẫn dắt ý nghĩ, Ninh Tuyết đã đại khái hiểu được phần nào phương pháp khống chế cơ quan của tâm thông thượng nhân. Kính đại thông linh quyết sau khi đột phá đến tầng 4 cũng chào đón bước nhảy vọt về chất. Ninh Tuyết phát hiện những tấm gương thần niệm cương tụ ở luyện thần tầng 3 có thể dung hợp với nhau, tạo thành một tấm gương thần niệm càng lớn hơn. Mặc dù Ninh Tuyết còn chưa có cơ hội thi triển hoặc là luyện tập thật tốt, Nhưng chỉ dựa vào cảm giác Hắn biết có khả năng Thông linh của tấm gương thần điệp này vượt trội So với những tấm gương nhỏ trước đây Ít nhất phải cao cấp 3 lần mấy ngày này kính đại thông linh quyết của Ninh Chuyết Đã đạt đến tầng 5 So với tầng 4 Tầng 5 không phải bước nhảy vọt về chất Mà là về lượng Nhiều tấm gương thần niệm lớn hợp nhất với nhau Sau Trong lòng Ninh Chuyết hơi động một chút Từ phía kìm huyết chiến viên Đại thắng truyền đến động tính Chẳng lẽ là Ninh thuyết vội vàng rừng ma nhiễm huyết cân công điều khiển kinh đài thông linh quyết xuyên qua tâm kính thần niệm quan sát tình huống của đại Thắng quả nhân đúng như Ninh thuyết dự đoán là Mông trùng tới tới Mông trùng còn đang không ngừng gạo thét y mạnh mẽ là tới dụng mãnh tuyệt luôn toàn thân thân thể mộc ngẫu cuốn quanh lôi ảnh rung động liên tục chém giết cận chiến với tướng quân viên đại Thắng ép cho nó về lùi bước từng bước một Ninh thuyết âm thầm giật mình vội vàng sử dụng kính đài thông linh quyết Câu thông linh tính điều khiển linh lực trong cơ thể của đại thắng Thi triển bão băng thuật Một khắc trước Mông trùng còn hăng hái điên cuồng hồ chiến Một khắc sau Y bị băng xương khí đông cứng toàn thân khớp nối của Y bị đông cứng trên băng xương tốc độ giảm đột ngột Đại thắng thừa cứ phản kích Trường quyền như thương trực tiếp đánh vào ngực mông trùng Mông trùng biết được lực phòng ngựa của bản thân vẫn rất còn yếu Một khi bị đánh trúng chắc chắn sẽ thua Cuồng bồn đột đôi Trong lòng Y hét lưỡng một tiếng Lôi ảnh bỗng nhân bành trứng Biến thành một đạo điện quang dữ dội bao phủ toàn thân Sau một thoáng Toàn bộ thân thể của y như sấm xét đột ngột bắn ra Nằm đấm của viên đại thắng đánh hụt Đứng yên tại chỗ Giữ một tư thế giao quyền đối mặt với mông trùng Mông trùng ẩn nấp trong một góc Trong lòng còn sợ hãi Y lại không ngờ rằng cơ quan hậu tử này Có thể phóng thích pháp thuật Kể từ đó mức độ nguy hiểm tăng lên Ít nhất cấp bộ Không tìm một kích hạ cục tạm Người đã bại lộ lá bài tay cuối cùng Đại hầu tử Hôm nay tai kiếp của người khó thoát Mông trùng phục hồi tinh thần Sau mấy nhịp thở ngắn ngủi Sợ hãi trong lòng y hoàn toàn tiêu tan Thay vào đó là trên ý rục rôi Mộc ngẫu mông trùng Lại một lần nữa rào tới Đôi ảnh nương theo toàn thân y Khiến mỗi một bước động tác của y Đều có thể ra tốc trong khoảnh khắc Đại thắng của vị y lại triển khai giao phong lần nữa tốc độ của nó vẫn còn kém Rất nhiều so với mông trùng Sau mấy hiệp giao thủ lại tiếp tục rơi vào thế bị động Lần này Ninh Chuyết đứng ngoài quan sát Hoàn toàn hiểu rõ Mông trùng lại có tiến bộ Lần này trở về Hàn đã vận dụng cuồng bốn đột đôi Tới một trình độ hoàn toàn mới Mặc dù phương diện tất độ không vượt qua giới hạn trước đây Nhưng bên trên mức độ tinh vi Đã có sự tiến bộ bùng nổ Nếu nói về võ kỹ thuần túy Đại thắng vẫn vượt qua mông trùng một đoạn Nhưng mỗi một độc tác của mông trùng Đều nhanh hơn nó rất nhiều Cho nên võ công trong thiên hạng Duy khoái bất phá Trong chiến đấu thực sự Nhanh một tuyến là cao vô biên Uống trì mông trùng có nhanh nhiều hơn như vậy Đại thắng có thể kiên trì lâu như thế Là dựa vào nội tình võ kỹ kế thừa khi còn sống Có thể thực hiện Lấy chậm đánh nhanh Quan sát tay là có thể đoán trước hành động tiếp theo của đối thủ Tuy nhiên Mông trùng Nếu người chỉ vẹn vẹn có thế vậy Còn chưa đủ đâu nên truyết thoáng hiện ra một vệt lệ mang Sau một khắc Ác hỏa thuật Hai tay của Kim huyết chiến viên đại Thắng bộiền bốc cháy hòaa Diễm ngưng tụ hình thành nên một đoàn lửa hai tay của đại Thắng đắm chặt đoàn lửa này như nắm lấy hai quả cầu sau đó đình thuyết âm thầm mạc niệm nhẹ nắm H đoàn như lòng son tầm tùy ý bốc lên vũ Vũỉ giáp trụ hừng hực lên liệt Diễm xích không lưu chuyển bọc quanh thần hắn tích triển một pháp thuật khác dựa trên cơ sở ác hỏa thuật ác hỏa thuật dục Hỏa thuật sau một thoáng Đại Thắng nhẹ nhàng ốp qua cầu lửa, nó vỡ thành vô số điểm hoa. Điểm hoa nở rộ, hình thành diễm lưu nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân Đại Thắng. Cả người của Đại Thắng phụ đầy dục hỏa như khoác lên một bộ giáp trụ vậy. Hoa diễm hừng hực tỏa ra nhiệt độ nóng cực. Mông Trùng trợn tròn mắt, Ít nhìn ngọn lửa hừng hực hơn một trường lại nhìn thân thể nhân ngẫu bằng gỗ của mình, rồi ánh mắt dừng lại ở trên kim cốt, trên trên cơ thể hồng nham của kim huyết chiến viên Đại Thắng mà hâm mộ. Viên đại thắng không sợ thiêu đốt Nhưng mông trùng thì không Viên đại thắng không nhúc nhích Chỉ dơ ngón tay về phía mông trùng Ngón tay rũi ra như muốn nói Tiếp tục tấn công đi, đến đánh ta đi Mông trùng không nhịn được mà chửi rủa liên tục y cô nén cơn giận, kiên trì lao và tấn công một lần nữa Sau một lúc, toàn thân của mông trùng đều là hỏa diễm Bị thiêu thành những khối thàn cổ lớn Rơi dục ở trên mặt đất Trường 103, khí số hao tổn Về trong mà thất tu luyện nhỏ hẹp mây mù tầng tầng lớp lớp bao phủ. Mong trùng, mong trùng lợi hại, thực sự lợi hại, Ninh Tuyết chau mày, vẻ mặt đây sự ngưng trọng, không hổ là kẻ sở hữu tiên tử. Mặc dù lần giao phong này mong trùng vẫn thất bại, nhưng Ninh Tuyết đã cảm nhận được lực chống kích mạnh mẽ từ y. Mỗi lần đánh bại hắn, hắn đều có thể nhanh chóng hồi phục, hơn nữa thực lực còn đột nhiên tăng mạnh, ta giống như một khối đá mải dao, không ngừng rèn luyện cho hắn thêm sắc bén. Cứ dựa theo tình hình này, Hay rằng sẽ có một ngày Hắn sẽ phá vỡ được trở ngại ta thiết lập Một bước lên mây Đến lúc đó sẽ không còn cách nào khống chế Lần đầu tiên kim huyết chiến viên đại thắng Trên thắng Mông trùng Là do y lạm dụng tiên tư Dẫn đến hậu lực không đủ Trận tuyến tàn tác Nhưng đến lần thứ hai Mông trùng đã nắm giữ được cách vận dụng tiên tư thơm sâu Giảm bớt hao tổn đến mức tối đa Giả tốc một phần thân thể Khiến trội y có thể không ngừng rằng co được Với viên đại thắng Thậm chí dần dần áp chế được nó Trên thắng lần này ta vốn dựa vào pháp thuật. Ninh Chuyết thầm nghĩ lá bày tẩy này đã bị lộ Mông chúng nhất định sẽ tìm cách giải quyết. Chỉ là lần này hắn cần thời gian bao lâu. Ninh Chuyết có do dự về phương diện này. Thực ra muốn giải quyết được cũng không khó. Mong chúng chỉ cần nắm giữ một chút ít pháp thuật. Dùng pháp thuật để đối kháng pháp thuật là được. Mong chúng hiện tại chỉ chuyên tâm đột phá xung quanh. Dựa vào mỗi tiên tư, không hề nắm giữ pháp thuật và luyện tập pháp thuật trong ban thường vượt ải Ninh Chuyết kiểm tra chiến quả Thương tích trên người của viên đại thắng Còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần giao chiến đầu tiên Bây giờ Ninh Chuyết Không tiện gọi viên đại thắng trở về ngoại giới Nên điều khiển nó Để cửa phòng chạy tiếp phòng trình đốn Đến phòng trình đốn Ninh Chuyết thảo tung nó để cho nó thành toán linh thạch Chọn rất nhiều cơ quan công cụ tự mình sửa chữa cho bản thân Viên đại thắng ngồi xếp bằng trước mặt đất Một tay cầm vật liệu gỗ hỏa hành Một tay thi triển tiếp mộc thuật Vật liệu gỗ như nước chảy uốn lượn rộng Luôn lách vào bên trong từng vết thương Bổ sung lại toàn bộ Sau đó Ninh Chuyết Mượn viên đại thắng thi triển dục hòa thuật Theo đốt vật liệu gỗ thành cho tàn Bổ sung những vết thương nhỏ li ti Do da bị nứt nẻ Thủ đoạn chữa trị này cũng không phải hoàn bí Phương pháp sửa chữa trước đây của Ninh Chuyết Kỳ thật rất tốt Lúc này tuy viên đại thắng đã xử lý xong vết thương Nhưng miệng vết thương đều là những mảnh cho tàn đen kịt Những vết thương đen xì này phân bố khắp toàn thân nó Khiến nó thêm phần hung hãn sát khí bừng bừng Không còn cách nào khác, Ninh Truyết không thể quang minh chính đại sử dụng các loại công cụ, dùng luyện hỏa nham tương quan, chế tạo vật liệu bổ sung, tu bổ dưới sự giám sát của bốn tên tu sĩ hộ vệ Ninh gia. Sau, linh tính hình như giảm sút. Trong lúc sửa chữa, Ninh Truyết phát hiện ra một hiện tượng không ổn. Linh tính của đại thắng giảm sút một chút, trước kia là tràn đầy 8 thành, bây giờ chỉ còn lại 7 thành 9. Ninh Truyết trong lòng trầm xuống. Ta còn cần dựa vào đại thắng để ngăn chặn mông trùng Như vậy phải tìm cách bổ sung linh tính Linh tính Ninh Chuyết không hiểu rõ về thứ này Mặc dù hắn đã đọc thuộc lòng Ghi nhớ nằm giữ toàn bộ tri thức Bên trong tàng thư các của ninja Nhưng đó đều là loại sách công khai Linh tính liên quan đến linh bảo Đây là lực lượng cấp cao trong tù tiền giới Không phải là thứ có thể tu luyện Ghi chép trong bí tịch Áp lực trong lòng Ninh Chuyết càng ngày càng lớn Hắn đã liên kế hoạch 14 năm Như khi chân chính triển khai chiến đấu Với dung nham tiên cung Ngoài ý muốn liên tục phát sinh Cho dù là viên đại thắng hay Chu huyền tích Tất cả đều khiến Ninh Chuyết phải thay đổi kế hoạch Từng bước một đi đến tình cảnh hiện tại Mông trùng Là thân tôn của mông vị Trên người nhất định có bảo vật hộ mạnh Do tu sĩ Nguyên Anh ban tặng ta cũng không có khả năng giống như khi Hãm hại viên đại thắng Bố cục ra tay với mông trùng So với thành chủ mà nói Toàn bộ đinh gia chẳng là gì Mà ta chỉ là chi mạch của Ninh ninja Nếu thật sự đối đầu trực diện với phủ thành chủ Ninja sao có thể vì ta mà ra mặt được Cứ như thế Cho dù Mông chúng có thất bại bao lần Đều có thể dễ dàng ngóc đầu trở lại Mà tinh lực, chiến lực và thời gian của ninh truyết Lại bị y kiềm chế rất nhiều Có tập trung toàn lực thăm dò tiên cung Lấy trận chiến này mà nói Ta không thu hoạch được bất cứ chiến lợi phẩm nào Ngược lại phải bỏ ra đủ loại vật tư Để sửa chữa cho viên đại thắng Thu hoạch duy nhất Có lẽ là giới trạng thái tông linh ta có thể cảm nhận đầy đủ trạng thái chiến đấu Của viên đại thắng Khiến ta lĩnh ngộ võ nghệ Có sự dẫn dắt rất lớn Nhưng cái tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp ta sẽ càng đánh càng yếu nên thuyết tự có tầm nhìn bao quát toàn cục Không hề bị chiến thắng Trước mắt làm cho mở mắt Càng suy nghĩ càng sâu xa Hắn lại càng thêm lo lắng Phù thành trùng chủ. Bông trùng chậm rãi mở mắt Cơ mặt của y co rú một hồi Cơn đau ảo giác Y bị thiêu sống trong dung nham tiên cùng Loại cảm giác như thật này Khiến Y khắc sâu ấn tượng Mong trùng trong lúc nhất thời cũng chờ đứng dậy Ánh mắt có chút ngây dại Sau khi nắm giữ lôi ảnh Tiêu hào tình khí thần của Y đã giảm đi rất nhiều Lần này rõ ràng Y có thể tự do hoạt động Sau khi hồn quy nhục thân Nhưng Y đã không làm như vậy Trong lòng Y dâng lên rất nhiều ề hoài và nản trí Từ nhỏ Mong chung đã được kiểm trắc ra tiên tư Từ trước tới nay vẫn luôn thuận buồm xôi gió Chưa từng gặp phải khó khăn lớn như vậy Không chỉ gặp phải khó khăn to lớn Hơn nữa còn liên tiếp thất bại Cho dù bản tính mông trùng phong khoáng trời sinh Ý chí chiến đấu sục sôi Nhưng bây giờ Cũng không khỏi cảm thấy út ức Được khó thăm dò dung nham tiên cùng này Quả thực quá cao Mông trùng nhớ tới Cơ quan viên hầu bốc cháy hừng hợp kia Nhất thời không biết phải làm sao cho được Hoang mang và mờ mịt Mọi cử động của y đều bị người hầu Nô tỉ chú ý Thế môn trùng thiếu ra lần này hồn về có trạng thái khác thường, rất không thích hợp. Đám hạ nhân lập tức tranh thủ thời gian bẩm báo lên trên. Tình huống của Mông trùng đều là điều quan trọng. Rất nhanh, Mông vị đã biết được chuyện này. Sao? Cả bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Bản tôn Mông vị đang ở đỉnh Hoa thị sơn, hai mắt bắn ra thần quang, trực tiếp xuyên qua bầu trời, xuyên thủng mọi chướng ngại vật trên đường, nhìn thấy đứa thần tôn yêu quý của mình đang nằm im ở trong phòng, ánh mắt vẫn thất thần. Không thích hợp để ta tính toán xem. Mông Vị bấm ngón tay tính toán nhưng lại không tính ra được gì. Gã lập tức lấy ra một kiện pháp bảo như bản tính, ngón tay liên tục vẽ, pháp lực thần thức tiểu học kịch liệt, công ngừng kích thích những viên châu ở trên bàn tính. Châu tính một lần định, Mông Vị tính toán ra khí số của mông chủng. Sao lại thấp như vậy? Tu sĩ Nguyên Anh này kinh hãi thầm nghĩ, trong nhận thức của gã, mông chủng có được tiên tư, Khi số trời sinh tràn đầy, trạng thái thấp như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Khác với những vị tiên hiền khác của mông gia Thiên tư của mông vị chính là cấp bậc thượng đẳng Tên là Cao Sơn Viễn Trúc Phần thiên tư này có thể khiến gã sửng sững Giống như núi cao Chỉ cần gã án binh bất động Khi số của bản thân sẽ có hiệu quả chấn địch Gã có thể nhận cơ hội quan sát xung quanh Quan trắc toàn cảnh Bởi vậy gã mới có biệt danh Sơn Đỉnh Tể Tướng Khi tao ngộ tranh phong Gã luôn bất động như núi Quan sát bố cục dẫn địch vào trong Khi số của bản thân gã vốn đã khó dao động, giảm thiểu càng ít hơn so với địch nhân rất nhiều. Cho nên thường tạo thành cục diện địch nhân đánh mãi không xong, sơ hở dần lộ. Mông vị vẫn bất động như trước, cho đến khi sơ hở tích lũy đến trình độ nhất định. Lúc này gã mới toàn lực ra tay, thường thường là một kích tất sát, một lần định thắng lợi. Gã kiềm tù phương pháp diễn toán, đây là điều rất hiếm gặp. Trong tu trần giới, muôn năm giữ phương pháp diễn toán, cần có linh căn hoặc là thiên tư mới có thể làm tiền để. Cao Sơn Viện Trúc chính là loại thiên tư như vậy. Viện Trúc đạt trí trình độ nhất định nào đó, thì có thể quan sát sẽ được một chút cảnh tượng trong tương lai. Tình huống của mông trùng khiến mông vị liên tưởng tới cảnh tượng thiên nạc đại loạt, quân hùng tranh bá. Thông thường, rào lòng danh tiếng thịnh nhất lúc ban đầu, trời chắc đã là vâng mệnh chân chính, trong quá trình tranh đấu ở giai đoạn trước, hấp dẫn quá nhiều hỏa lực, rào lòng chém giết nhau. hao tổn khi số quá mức nghiêm trọng, Hạt giống vương mệnh thừa cơ hội này phát triển lớn mạnh, cuối cùng tích lũy đại thế, đặt vững cản khôn, sáng tạo giữa một phương quốc gia tu chân. Theo lời của Chu Huỳnh Thích nói, dùng nhằm tiên cùng căn bản còn chưa tới lúc xuất thế, cho nên việc ta cưỡng ép đoạt lấy tiên cùng chính là vi phạm khí số của tiên cùng Hiện tại trùng nhi là người đầu tiên xông vào, đi ở trong tiên phòng cho nên dẫn đến khí số hao tồn quá nhiều. Nếu có thể đoạt được pháp bảo, chấn vận hoặc là pháp bảo khí số trong dung nham tiên cung thì tốt rồi. Có thể cố gắng hết sức chặn khí số sùng khắc. Nghĩ tới đây, mông vị từ xa chuyển âm, đồng thời vận dụng pháp bảo bản tính, tạm thời nâng đỡ khí số cho mông trùng. Đứa ngốc, còn không mau tỉnh lại. À, ra ra, mông trùng chấn động tâm thần, khí số trở lại bình thường, không còn u mê bất tình. Ánh mắt của y trật trở nên sắc bén, trong lòng đột nhiên thông suốt. Có rồi Tồn nhì nghĩ ra cách rồi Nếu để đối phương sử dụng pháp thuật Ta cũng có thể sử dụng pháp thuật Trong ban thường thông quan có bão vang thuật Ta phải tập luyện một hồi Nằm giữ vững vàng pháp thuật này trong vài có thể đối phó được với hỏa diễm của viên hậu kia sau ông trùng cười lớn Đột nhiên đứng bật dậy Nhảy ở trên mặt đất Y sải bước tiến lên đầy cơ phòng ra ngoài Người đâu đưa đồ ăn lên Ta muốn ăn thật no Sau khi ăn xong ta muốn luyện tập một chút Đám người hầu thế vậy thì đồng loạt nhẹ nhõm thở ra Đây mới là bông trùng Trong vấn tượng của họ Mong vị nhìn thấy cảnh này thì khẽ gật đầu Gã lại nhìn về phía tộc địa chu gia Trịnh gia và ninh ra Ánh mắt hơi trầm xuống Trùng nhi và dung nham tiền cùng Khi số dùng khắc Không ngừng hao tổn Giống như hai cường giả đang tranh đấu Hiện nay ba nhà liên thủ Tuy rằng khi số trồng chất cũng không đơn giản Nhưng trùng quy vẫn dễ dàng Vì bọn chúng thừa dịp nhặt nhạnh chỗ tốt Cần phải tiến hành ngăn chặn Chu ra Ninh Chuyết được người hầu đưa đến lầu cáp bảo tịch Đây chính là linh hữu thuyết Xin Ninh Chuyết đạo hữu sẽ xem xét ngay ở chỗ này tu sĩ Chu ra dặn dò Ninh Chuyết cái cật đầu tiếp nhận ngọc giản Sau khi kiểm tra một ven Hăn rán ngọc giản trên bi tâm Quan trú thần niệm đọc ngọc giản Linh hữu thuyết Không phải công pháp Cũng không phải bí mật Mà là bào điển ghi lại kiến thức về linh tính Sau khi xem xong Hai mắt của Ninh Tuyết lấp đánh tình mang Trong ngắm hổi lâu Tầm mắt của hắn mở rộng Hoàn toàn biến đổi về chất Nhận được thu hoạch rất lớn Thì ra linh tính lại có nhiều cách giải thích như vậy Trong linh Hữu thuyết Linh tính được chia làm 5 cấp bậc Cấp bậc thất nhất là bất linh Tiếp theo là tử linh Rồi đến sinh linh Cao hơn một bậc là trí linh Đẳng cấp cao nhất là thần linh Cái gọi là minh ngoan bất linh Chính là không có linh tính Tử linh kỳ từ thấp đến cao Chia làm linh vận. Linh văn, linh căn, linh ảnh, linh tưởng Linh sinh kỳ Từ thấp đến cao Phân biệt là linh tinh, linh hoạt, linh trưởng, linh động, linh mẫn Theo ghi chép trong sách Linh tính của viên đại thắng Đang ở giai đoạn sinh linh trung kỳ, linh trưởng Hệ trường 103 Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại